Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Thầy lãm không hề nao núng, lách nhẹ người sang một bên, tránh cú vồ của con quỷ. Theo đà thầy xoay người dồn hết sức vào chân phải của mình, cho con quỷ một cú như trời giáng vào giữa ngực. Quá bất ngờ, con quỷ lãnh chọn cú đá ấy. Lực đạo của ông thầy già thế mà mạnh đến mức làm cho con quỷ trao đạo, lùi về đằng sau mấy bước, lăn lông lốc dưới đất con quỷ đưa hai tay ôm ngực bấy giờ mới nhìn rõ ông già đứng ở trước mặt nó ríp lên lại là lão à không thể nào như thế tại sao tại sao ta không phát hiện ra pháp lực của lão bấy giờ ông thầy lãm mới cười hào sảng không ngờ đến phải không mày nhanh tay mà dơ chịu trói Nói đoạn không đợi con quỷ kịp phản ứng, thầy lãm phất nhẹ cánh tay áo. Từ trong tay một lá bùa xé gió bắn thẳng về phía con quỷ. Lá bùa còn chưa kịp tiếp xúc, con quỷ đưa bàn tay phải ra trước mặt. Một lực hút kỳ lạ, giữ lá bùa sừng sững ở giữa không trung, không thể nhúc nhích thêm một chút. Thầy lãm miệng lẩm rẩm đọc chú. Lá bùa cứ thế, nhích từng chút từng chút tới. Một lúc lại bị đẩy lùi lại, cho đến cuối cùng con quỷ khẽ nhún người một cái. Dùng hết sức, phách một chưởng về phía trước. Lá bùa bị hất văng sang một bên, rồi đùng đùng bốc cháy. Cùng lúc đó, thầy lãm phun ra một búng máu. Đã bị nội thương phản phệ rất nặng. Con quỷ thật ra cũng chẳng khá hơn là mấy. Nó ngồi thụp xuống, đưa tay quẹt đi vết máu đen sì nhẹo ra từ khóe miệng. Chưa xong đâu lão già, đợt đấy, tao sẽ quay lại, tao sẽ moi tim mày, tất cả các người rồi sẽ phải trả giá. <cười> Đoạn con quỷ nhún một cái, bàn tay của nó dài ngoằng đã vươn lên, túm lấy xà nhà, thông qua cái lỗ thủng ở trên mái ngói mà nhảy vọt ra ngoài. Cùng lúc ấy, ông thầy hãn và mọi người đã mở cửa, lao vào bên trong. Kỳ lạ là trong nhà đánh nhau như thế, mà ở bên ngoài, từ nãy đến giờ họ không nghe gì hết. Còn quỷ sau khi thoát, nó nhảy xuống khu vườn đằng sau nhà bà Bảy, lao ra cuối làng. Chỉ vài cái trộm, nó nhảy thoát qua cái mương rộng đến 3 mét, lao thẳng vào trong rừng. Người ta định hô hào đuổi theo, ấy nhưng ông thầy hãn ngăn họ lại. Con quỷ ở trong bóng tối, ban đêm vào đấy thì nguy hiểm lắm. Cùng lúc ấy, gió ở trong rừng vần vũ tán cây xào xạc. Chim chóc buông thú cứ hú hét lên ráo rác. Đêm nay, ở trong rừng có độc. Người ta soi đuốc tìm kiếm trong nhà, phát hiện ra xác của chồng con bà Bảy vẫn y như lần trước. Bị hút máu, mòi tim Có lẽ đã chết vài ngày Hai cái xác đã phân hủy Bốc lên mùi hôi thối đến lợm cầu Thầy lãm bảo người làng châm lửa Đốt cả ngôi nhà Ngôi nhà đã nghiễm Nhiễm âm khí nặng Chỉ có cách này là tốt nhất Rồi đem cho cốt của cha con nhà ấy Giải ra sông cho nó có Nước sông sẽ thanh lọc Linh hồn của họ Để cho họ sớm ngày được siêu thoát Chỉ vòn vẹn vài ngày, ngôi làng đã phải chịu quá nhiều tang thương mất mát. Không biết rồi đây, tương lai của người ta sẽ ra sao? Có thể diệt trừ được con quỷ hay lại rơi vào trong thảm kịch? Mọi người cũng chẳng ai còn đủ sức để mà khóc thương cho người xấu xố. Cứ đứng đó lặng lặng, nhìn ngọn lửa bốc lên rừng rực, thiêu rụi tất cả. xử lý xong xuôi mọi việc, bấy giờ cũng đã quá nửa đêm. Thầy Lãm bảo mọi người có thể về nhà mình nghỉ ngơi. Đêm nghe hot nhất tại đọc